Chương 64. Bí mật của sát khí. Sử vũ khí quân sự. Long minh kiểm tra đối chiếu các số liệu, xác định các chỉ số của lần thử này đều chính xác mới đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói với trưởng khoa Vương Chọc Đầu. Lúc chương vũ khí sản xuất ra có vấn đề, chắc là do khi sản xuất mọi người sử dụng vật liệu mới để chế tạo khuôn đúc. Loài vật liệu này có độ dày khác với vật liệu thường dùng, mặc dù bình thường sẽ không ảnh hưởng đến đạo hình thành phẩm, nhưng... Do tôi thiết kế là vũ khí, mà đối với vật liệu để sản xuất vũ khí cho dù có sự chênh lệch vô cùng nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng. Thì ra là thế, quả nhiên là kỹ thuật khoa học càng cao cấp thì các chi tiết càng quan trọng. trưởng khoa vương tỉnh ngộ, vật liệu mới này đã được đưa vào sử dụng mấy năm trước, tính năng rất tốt, chưa từng xảy ra sai sót gì. Công việc cần sự tư duy chất lượng cao thế này, bên chúng tôi đúng là không bằng. Lò biện sĩ, anh đúng là giỏi thật. Lúc đó tôi cũng không nghĩ tới, Lâm Minh khiêm Thố nói. Mấy ngày nay tôi nghiên cứu dây truyền sản xuất trên tất cả các thiết bị, mãi vừa rồi mới phát hiện được vấn đề. Đây chính là người ngoài tỉnh táo, người trong U Mê. Trưởng Khoa Vương vẫn luôn sử dụng loại vật liệu này để chế tạo khuôn đúc, nhưng tất nhiên là không nghĩ tới vật liệu khuôn đúc có vấn đề. lão Viện Sĩ Anh chỉ cần vẹn vẹn có hai ngày mà có thể nghiên cứu hoàn toàn mấy trăm loại thiết bị cho các dây chuyền sản xuất của chúng tôi, năng lượng đến mức này thì quả thực là... Ông đừng khách khí, tôi ở đây được ít ngày, ông vẫn nên nhanh chóng chế tạo khuôn túc mới thì thôi, sản xuất lại đoàn vũ khí mới xem có vấn đề gì không. Đúng dịp tôi còn ở đây, nếu có vấn đề thì để tôi điều chỉnh lại. Đúng vậy đúng vậy, tôi đi làm ngay đây. Trưởng Khoa Vương biết Lâu Minh không ở lại lâu được, không cùng Lâu Minh khách sáo nữa. Bội vàng đi ra ngoài tìm người chế tạo khuôn đúc mới Lầu mình cười cười Lấy điện thoại trong túi ra Theo thói quen mở WeChat Trên đó vẫn là hình ảnh do Trần Ngư gửi tới Cô nhấc đội mũ lông màu trắng Trên tay cầm xiên thịt dây nướng vô cùng vui vẻ Lầu mình giật giật ngón tay Ấn nút tải lưu về điện thoại Tàn thiếu Sắc mặt tiền phi không được tự nhiên chạy tới cổng xưởng vũ khí Có chuyện gì vậy? Lâu Minh thấy vẻ mặt Điền Phi bất thường thì nghi ngờ hỏi, Bộ trưởng và Ma Đại sư tới. Điền Phi nói, Lâu Minh nghe thế thì không nói gì, chỉ cất điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Vừa đi được hai bước thì nghe Điền Phi nói bổ sung, còn có tiểu thư Trần Ngư nữa. Lâu Minh bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Điền Phi, ái. Bộ trưởng đem tiểu thư Trần Ngư tới. Điền Phi cẩn thận nhìn sắc mặt, Tam thiếu nhà mình. Lâu Minh nhếch môi. Phải bước đi ra bên ngoài Khi đến phòng tiếp khách của xưởng vũ khí Liếc mắt thấy ba nhà mình đã nói chuyện say xưa với cô nhóc ngốc kia Anh ba Khi long Minh bước vào phòng khách Trần Ngư cũng nhìn thấy Cô nhảy từ trên ghế lên Chạy về phía Lông Minh Lông Minh không dấu vết tránh né một chút Trần Ngư sững sờ Chẳng lẽ biểu hiện của cô nhiệt tình quá mức ư? Lông Minh vất vả khống chế Không để mình nhìn về phía Trần Ngư Ánh mắt quét về phía mang đại sư Mang đại sư nhẹ gật đầu Đàn mặt vô cùng yêu sầu Lâu Minh nhìn dáng vẻ của Mao Đại Sư Tất nhiên là biết mọi việc đã bị lộ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi đối mặt với ánh mắt tìm tòi của ba mình Ba, con có chuyện muốn nói với ba Lâu Minh nói thẳng Lông mày Lâu Tân Thành nhíu lại Đây là lần thứ hai Lâu Minh dùng giọng điệu này để nói chuyện với ông Lâu Tân Thành đặt chén trà xuống Đứng lên nói Chúng ta vào bên trong rồi nói Lâu Minh bỏ qua ánh mắt sốt ruột của Trần Ngư đi theo bộ trưởng Lâu vào bên trong. Cảm giác đường thái độ nghiêm túc của Lâu Minh, Trần Ngư khó hiểu, nhìn về phía Điển Phi. Công việc của anh ba không thuận lợi sao ạ? Điển Phi lắc đầu, ba đại sư thở dài, buồn bực, hớp một hớp trà. Không phải sao? Trần Ngư suy tư một lát, rồi tự cho là mình thông minh, nói À, tôi biết rồi, có phải quan hệ giữa hai ba con nhà anh ba không tốt không? Vì thế anh ba nhìn thấy bắt lâu thì không vui. Ai... Mau đại sư buồn bực lại rót cho mình một ly trà Điền phi không nhịn được mà khói miệng giật giật Rất muốn vào nhóm chat để buôn dưa gian phòng bên trong Dù bận rộn nhưng Lâu Tân Thành vẫn ung dung ngồi trên ghế Nhìn về mặt nghiêm túc của Lâu Minh Chờ anh mở miệng trước Bà biết chuyện rồi Lâu Minh dùng câu khẳng định vẻ mặt hòa hoãn lúc đầu của Lâu Tân Thành Nghe xong câu nói của Lâu Minh thì giận tái mặt Nếu không phải bà tự mình phát hiện Thì có phải con vẫn định giấu giếm hay không? Vâng, đúng ạ. Lâu Minh rất khoát thừa nhận. Còn... Lâu Tân Thành khó thở, nhưng là người đã trải qua nhiều thăng trầm, nên ông mau chóng bình tĩnh lại. Ông hít sâu vào một hơi, khó hiểu nhìn Lâu Minh. Tại sao con lại gạt ba? Con biết rõ ba về chuyện sát ký trên người con, mà nghĩ bao nhiêu là biện pháp. Bây giờ khó khăn lắm mới có một người có thể áp chế sát khí trên người con. Sao con lại phải gạt ba? Vì Thi Thi cũng không có cách giải quyết hoàn toàn sát khí trên người con. Vậy thì sao chứ? Có người có thể ngăn chặn khi sát khí của con bùng phát, đối với ba, đối với quốc gia mà nói đều là tin vô cùng tốt. Lâu Tân Thành là một người lý trí, những năm gần đây ông đã sử dụng hết tất cả các biện pháp để giải quyết sát khí trên người lâu minh. Ông chưa bao giờ mong chờ một kỳ tích là có người sẽ hoàn toàn giải quyết sát khí trên người lâu minh, nhưng chỉ cần một chút thôi cũng đủ để ông vui ngừng khôn xiết. Bây giờ ba đã biết, ba định làm thế nào? Lâu Minh đột nhiên hỏi, Tất nhiên là để con bé ở bên người con. Lâu Tân Thành không chút nghĩ nổi nói, quả nhiên, đem cô ấy là một phong ấn sống của con, giống như cái nút ngọc này sao ạ? Lâu Minh hỏi, vậy thì sao đâu? Cô ấy là người, cô ấy mới có 18 tuổi, cô ấy có ước mơ, có hoài bão, có những nơi muốn đi, có người cô ấy thích, cô ấy không phải là đồ vật. Lâu Minh chỉ cần nghĩ, cô nhóc hoạt bát đáng yêu đó sau này sẽ giống anh, phải ở trong việc tự nhỏ cả đời thì cảm thấy không thể tỉnh táo nổi. Lâu Tần Thầy nhìn thái độ kích động của Lâu Minh, nét mặt trở nên tế nhị. Con rất xúc động. Tại sao con lại xúc động như vậy? Lâu Minh hơi căng thẳng, rồi nói. Ba, 15 tuổi con đã phải sống một mình trong biệt thự. Cuộc sống khép kín, rời xa xã hội thật chẳng dễ chịu chút nào. Con không muốn người khác sẽ giống con, đặc biệt là người này vẫn luôn giúp đỡ con. Cô bé không chỉ vì con, cô ấy còn vì quốc gia. Chi tức của Lâu Minh là tài sản của quốc gia. Tất cả những người đang bảo vệ Lâu Minh Đều là đang vì quốc gia mà cống hiến Lâu Minh hiểu được là mình không thể Thuyết phục được ba Anh nhắm hai mắt lại, giọng mềm nhũng Vậy thì duy trì như hiện nay có được không ba Lâu tâm thành không hiểu nhìn Lâu Minh Sau khi thì thì biết chuyện sắp ký trên người con Cô ấy vẫn luôn cố gắng giúp đỡ con Vậy nên ba đừng cố gắng cột cô ấy Chụp một chỗ với con Hay để cô ấy như bây giờ đi Khi con cần thì cô ấy có mặt là được rồi Lâu Minh nói Vậy thì có gì khác nhau đâu Lâu Tân Thành không hiểu. Đại khái là sự khác nhau giữa tự nguyện và bị ép buộc đi. Lâu Minh nhìn thẳng ánh mắt ba mình. Lần trước Lâu Minh dùng ánh mắt này nhìn ba mình là khi đang thương lượng với ông, khi sát khí của anh bùng phát mà không có cách nào khống chế thì phải xử lý như thế nào. Lúc đó Lâu Minh đã yêu cầu, khi không thể khống chế sắc khí của anh thì phải tiêu diệt anh. Ông không đồng ý. Lúc đó Lâu Minh đã dùng ánh mắt như bây giờ nhìn ông nói. Nếu để đánh đổi cho việc con còn sống mà phải để người khác trả giá, thì con xin tự nguyện không sống nữa. Được. Lâu Tân Thành nhẹ gật đầu. Lâu Minh hơi kinh ngạc vì ba mình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Lâu Tân Thành thản nhiên nhìn Lâu Minh. Nếu Lâu Minh không muốn cho Trần Ngư có cảm giác bị ép buộc, thì duy trì như bây giờ cũng rất tốt. Dù sao thì theo sự quan sát của ông, cô bé Trần Ngư này rất thích con trai ông, chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Còn việc khác chỉ cần hạn chế con bé rời khỏi Đế đô thì lúc nào cũng có thể tìm được người. Còn chuyện của mấy người Hà Thất, Long Minh vừa dứt lời, vẻ mặt lâu tâm thành biến đổi. Bà đã để bọn họ phục vụ cho con, thì họ là người của con. trong tình huống tính mạng của con không nguy hiểm, họ phục tùng mệnh lệnh của con cũng không có gì sai. Nếu ba anh đã biết chuyện, anh lừa ông, như vậy chuyện bọn Hà Thất không báo cáo kịp thời sẽ bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ. Long Minh sợ ba mình sẽ kỷ luật mấy người Hà Thất. Chuyện sắc khí của con bùng phát là chuyện lớn như vậy, vậy mà không báo cáo, như vậy không sai gì cả hay sao? Lâu Tân Thành chất tấn, nếu như không có Thi Thi, chờ mấy người họ báo cáo cho ba xong thì chắc là con đã mất khống chế rồi, mấy cậu ấy chỉ làm cho mệnh lệnh dịp trừ con thôi. Nên nói hay không nói cho ba biết thì ba cũng đâu thể thay đổi được kết quả đâu. Còn đương nhiên là nếu ba đã biết chuyện của Thi Thi, sau này con cũng không ngăn cản họ báo cáo với ba nữa. Ngay sau đó là mình nói thêm, Lâu Tân Thành nghiêm mặt. Tất nhiên là không vui vẻ gì. Ba, nửa năm qua sát khí của con đã bùng phát ba lần rồi. Thời gian của con chắc là không còn nhiều lắm đâu. Tối thiểu thì ba hãy để cho con, trong lúc con có thể làm chủ được mình, cho con được bảo vệ những người bên cạnh con đi. Chầm nháy mắt, khi thế toàn thân lâu tân thành như bị rút cạn, coi như có thể ngăn chặn được sát khí trên người lâu minh cũng không được. Ông nhất định phải tìm cách giải quyết hoàn toàn sát khí trên người anh. Lâu minh một mình quay lại phòng khách. Trần Ngư cao hứng bừng bừng chạy tới Anh ba Hai ngày này có đi chơi vui không? Lâm Minh cười hỏi Cũng được ạ, ở đây có rất nhiều món ăn ngon Khi nào anh xong việc Em dẫn anh đi ăn nhá, em mời khách Hừm, rộng rãi như vậy Lâm Minh trêu chọc Nhưng phải chờ mấy ngày nữa nha Anh còn vận mấy ngày nữa Em về khách sạn trước đi Nhưng em vừa mới tới mà Em có chuyện muốn nói với anh này Trần Ngư vô cùng đáng thương Em muốn nói gì với anh? Lâm Minh tò mò. Trần Ngư nhìn mấy bóng đèn lớn nhỏ trong phòng, nhỏ giọng nói. Em muốn nói riêng với anh cơ. Lâm Minh nhịn không được cười một tiếng. Được rồi, chờ anh hết bận thì sẽ nghe em nói. Dạ, vâng. Trần Ngư liên tục gật đầu, mấy ngày nữa cũng được. Cô còn phải sắp xếp tử ngữ cay đã. Đợi đến khi Hà Thất lái xe đến, Lâm Minh tự mình đưa Trần Ngư ra xe. Hai người nói tạm biệt. Khi Lâm Minh định đóng cửa xe thì Trần Ngư chợt gọi Lâm Minh. Anh ba... Trần Ngư ngồi ở ghế sau, đưa tay vẫy vẫy Lâu Minh. Lâu Minh kinh ngạc cúi đầu. Sao thế? Anh ba, sắc ký trên người anh hình như không được ổn định đó. Trần Ngư nhỏ giọng. Thật sao? Vậy để chút nữa anh tìm màu. Hai chữ cuối chưa kịp nói ra, Trần Ngư bất ngờ hôn lên môi anh, chỉ chậm nhẹ rồi tách ra ngay. Cảm xúc ấm áp còn chưa tan biến. Lâu Minh chóng váng nhìn cô nhóc trước mắt đang cười trộn như mèo vớ được cá, hồi lâu cũng không nói nên lời. Em giúp anh phong ấn một chút Trần Ngư cười hắc hắc Thì ra là thế Cảm giác căng thẳng trong lòng lâu mình buông lỏng xuống Nhưng động tác đóng cửa xe vẫn còn rất muối rối Mà Trần Ngư sau khi vụng trộm sàm sỡ lâu mình Thì ngồi ghế phía sau ngốc gách cười rộ lên Còn Hà Thất Nhìn thấy hết thảy trong lòng cảm xúc lẫn lộn Sau khi Trần Ngư rời đi Lâu mình tiếp tục công việc của mình Chỉ là không biết có phải tác dụng của tâm lý không Khoảng 10 giờ tối, Lông Minh đột nhiên cảm giác được sát khí trên người mình đúng là không ổn thật. Anh do dự một chút, rồi cho người tìm Mao Đại Sư tới. Cậu sao rồi? Mao Đại Sư nhìn thấy Lông Minh thì hỏi. Mao Đại Sư, có phải sát khí trên người tôi không được ổn định không? Lông Minh hỏi. Mao Đại Sư khựng lại, lại kiểm tra một lúc lâu, nút ngọc trên tay Lông Minh, lắc đầu nói. Lúc trước sát khí của cậu đã được Trần Tiểu Hữu phong ấn lại, sát khí trên người cậu cũng được cô ấy hấp thụ một phần. Mặc dù phong ấn của Trần Tiểu Hữu có giảm đi, sát khí đã lưu chuyển trong người, nhưng sát khí trong người cậu vẫn chưa đến mức bùng phát. "Nhưng mà tại sao tôi luôn cảm thấy sát khí trên người tôi không ổn định?" Lâu Minh nghi ngờ hỏi. "Vậy để tôi kiểm tra lại." Ngoại đại sư nghe Lâu Minh nói vậy thì duỗi tay đặt lên cổ tay Lâu Minh, dùng linh lực bắt đầu kiểm tra. Một lúc sau, Ngón tay mau đại sư bỗng run lên một cái. Ông hoảng sợ nhìn Lâu Minh. Gần đây cậu có gặp phải chuyện gì đặc biệt không? Lâu Minh lắc đầu. Sao thế ạ? Tốc độ lưu chuyển của sát khí trong người cậu tăng đột biến, cấp 3 bình thường. Nếu như theo tốc độ này mà nói thì sát khí trong người cậu sẽ tăng trưởng rất nhanh. Lâu Minh hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Dường như trong chấp mắt anh có thể nhìn thấy đường vân tay biểu thị cho sinh mệnh của anh đột nhiên rút ngắn chỉ còn một phần ba. Sát khí trong cơ thể lầu Minh gần như giống của cương thi, nhưng dù sao thân thể của anh cũng không phải là cương thi. Cho nên ngay từ sớm, ma Đại Sư đã nhắc anh, nếu như sát khí tích tủ đến một mức độ nhất định nào đó, thì thân thể của anh không có cách nào phụ tải được. Như vậy anh... Đây cũng là một nguyên nhân Lông Minh không dám thừa nhận là anh thích thi thi. Anh đã được định trước, không phải là người sống lâu. Vậy dựa theo tốc độ này thì tôi còn bao nhiêu lâu nữa? Lông Minh hỏi, nhất định là sẽ có biện pháp. Mau đại sư an ủi, sát khí của cậu bỗng nhiên tăng trưởng nhanh như vậy, nhất định là có tác động từ bên ngoài, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Bây giờ cậu nghĩ lại xem, gần đây cậu đã gặp chuyện gì ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của sát khí hay không? Sát khí ư? Lông Minh nhớ lại rồi nói, hôm đó khi chúng tôi gặp cương thi giữa đường, tôi đã hấp thu sát khí trong cơ thể nó. Khó trách, sắc mặt mau đại sư tái xanh. Riêng sát khí cho người cậu đã mạnh như vậy rồi, cậu còn đi hấp thu sát khí của cương thi làm gì? Tôi cũng không biết tại sao, tôi chạm vào cương thi thì sát khí tự động hút qua người tôi. Lúc trước khi chạm vào ác ma, cũng không có cảm giác này. Cương thi! Mo Đại Sư suy tư một lát, cậu đừng vội, để tôi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Lo Minh gật đầu, Mo Đại Sư vội vội vàng vàng rời đi, trong đêm đi xe vào nội ô thành phố Bình, gặp Nghiêm Sùng Minh tác giả có lời muốn nói Anh ba, sắc khí trong người anh lại không ổn định Không phải đâu, anh thấy trong người bình thường mà Em là thiên sư, em nói không ổn thì chính là không ổn